Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời, cũng không thể cứu được cô Huống chi là một người đã chết Ông ta vừa cắn răng Nguyễn Lợi vừa nói Nhìn nước mắt lòng lồ trên mặt Diệu Tinh Ông cười, cúi thấp người xuống Triệu Trí Viễn, tôi có chết Cũng không tha cho ông Diệu Tinh hét to Cả thân thể mập mạp của Triệu Trí Viễn Đè lên người của Diệu Tinh, tay sờ soạn khắp nơi vân về bóp nắn Diệu Tinh cắn thật chặt môi, nhục nhá xoay mặt đi Mẫu thân Không muốn nghe thấy cái tên này, ông ta hung hăng chặn cái miệng nhỏ nhắn đang nhìn non của Diệu Tinh, âm thanh bị mất hút trong khoang miệng, Diệu Tinh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tạch. Và lúc Triệu Chí biến đang say sưa, đột nhiên cửa xe bị mở ra, ngay sau đó, thân thể mập mạp bị lôi ra ngoài, sau nặng nề ngã xuống đất. Diệu Tinh nước nở, thân thể vì quá hoảng sợ mà run rẩy. "Mẫu thần, mẫu thân." Diệu Tinh nỉ non, "Diệu Tinh không sao rồi." Hàn Cầm Trí nói xong, léo khoác đắp lên người Diệu Tinh kéo cô ra ngoài, không sao rồi, diệu tinh. nhìn đầu tóc rối bời của diệu tinh, anh ôm cô vào trong lòng nhỏ giọng an ủi. triệu trí viễn ngã trên mặt đất, rất đau. vài múi lát sau mới phát ra tiếng nói. tổng giám đốc hạ, anh có ý gì? triệu trí viễn đau đến nghe răng trợn mắt, nhất là khi nhìn thấy con vịt đã tới tay mà còn bay mất. ông càng thêm không thể nào nhịn được. tổng giám đốc triệu vì dễ một cô bé còn nhỏ hơn con ông, ông không sợ xét đánh sao? Hoa cầm trinh nhìn chăm chăm triệu trí viễn. Bây giờ ông đi ngay lập tức Chúng tôi còn chờ cho ông chút mặt mũi Nếu như ông không đi Hừ tôi rất tò mò Chuyện này nếu bị vợ ông biết Sẽ như thế nào đấy Hạ Cầm trình than thiện nhắc nhở Nhưng trong mắt lại là uy hiếp lạnh lẽo Tầm thón đốc hạ Chuyện này tầm thón đốc tiêu cũng không quản anh Chuyện này tôi nhất định phải quản Tôi chỉ hỏi ông đi hay không đi Chịu chi viễn từ từ bỏ dậy Ào náo ngồi vào trong xe Hừ chuyện này tôi sẽ không bỏ qua như thế Ông ta liếm môi, nơi đó vẫn còn vương lại một ít hương vị ngọt ngào. Nhìn triệu chí viên đi xa, Diệu Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Diệu Tinh đừng sợ, không sao rồi. Hạ Cầm Trình ăn ủi nhìn khẽ miệng sưng lên của Diệu Tinh, lòng anh cũng thấy buồn bực. mẫu thân! Nắm chặt vạt áo của Hạ Cầm Trình, Diệu Tinh nhỏ giọng nì non. Giọng nói tràn ngập cay đắng, Hạ Cầm Trình nghe mà thấy lòng đau đớn. Diệu Tinh yên tâm đi, không sao đâu, thật sự không sao rồi. Anh Trần An, vô vô lưng của rượu tinh mắt nhìn sang tiêu lang phong ở cửa tiệm rượu thật sâu trong lấy mắt xe qua sự chán ghét anh ta vào đường nhà đình thật xứng đôi anh căm hận nắm chặt tay Ở một nơi không xa khách sạn một chiếc xe màu đen vẫn đậu ở đó từ rất lâu rồi bọn họ đã nhìn rõ tất cả mọi việc diễn ra ở nơi này Thiếu chủ chúng ta có nên bắt đầu hành động hay không Trước tiên giết chết tên đầu heo kia cho tôi một người trẻ tuổi giọng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng phân phó giống như đang nói ông đưa vật đó đi khuất mắt tôi thật nhẹ nhàng tiêu long phong đứng ở cửa nhìn diệu tinh tựa vào ngực hà cầm trình rõ ràng khoảng cách rõ ràng khoảng cách rất xa nhưng anh có thể cảm thấy rất rõ ràng cô đang giùm giày anh cũng đoán được lúc này nhất định trong miệng cô đang gọi tên mộ thần ổn rồi diệu tinh không sao rồi tôi đưa cô về nhà được không hà cầm trình lau nước mắt diệu tinh Cũng không nhìn Tiêu Lăng Phong một lần nào nữa Đỡ Diệu Tinh ngồi vào xe mình Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi Trong nháy mắt, con người trầm tính Trở nên âm u lạnh lẽo Hừ, Triệu Trí Viễn, có trách Thì trách ông không nên khiêu chiến tôn nghiêm của tôi Nơi này, không có chuyện tôi Muốn quản mà không quản được Triệu Trí Viễn đang tức giận lái xe Đột nhiên bị một chiếc xe chắn ngang đường Tiêu Lăng Phong, ông ta hoàng sợ Tổng giám đốc Triệu Tiêu Lăng Phong vừa cười vừa mở cửa xe ngồi bên cạnh ông ta, anh anh có chuyện gì không? Chú Trí viễn hỏi, nhìn Tiêu Lang Phong, ông đã cảm thấy anh ta đến không có ý tốt. Người người đều biết, Tiêu Lang Phong làm việc bất chấp hậu quả. Chuyện gì? Tiêu Lang Phong cười, ông không phải nói, ông muốn làm gì thư ký của tôi, tôi cũng không thể giúp cô ta được sao? Tôi chính là muốn ông xem một chốn. Tôi có thể hay không thể giúp cô ta? À! Tổng giám đốc Triệu, vốn gì tôi nghĩ. Ông và Diệu Tinh là người quen cũ, bàn chuyện buôn bán cũng dễ dàng một chút. Nhưng ông không nên động tay động chân với cô ấy, lại càng không nên khiêu chiến quyền uy của tôi. triệu Chi Viễn nuốt nuốt nước miếng, Tổng Giám Đốc Tiêu. Hôm nay tôi cũng chỉ muốn nói cho ông biết, có vài người, ông đụng vào rồi sẽ không đứng dậy nổi đâu. Anh khi Thường vỗ vỗ mặt triệu chí Viễn. Nhớ lấy, con có lần sau. Tổng Giám Đốc Tiêu, đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Lang phong mỉm cười, lại mở cửa xe. Rầm, tiếng đóng cửa làm chị trí viễn giật mình. Một giọt mồ hôi lạnh lăn khỏi trán ông ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện